các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Làm cho cô không thể tiếp tục thấy rõ con đường trước mắt. Bạch Tuấn, tại sao anh ánh có thể đối xử với cô như vậy chứ? So với sự cự tuyệt của anh vào 8 năm trước, sự lừa dối vào 8 năm sau càng làm cô đau đến không thể giống nổi nữa. Cô tình nguyện nay từ lúc mới bắt đầu, anh từ chối cô giống như là trong quá khứ, mà không phải là dùng lý do không thể chịu nổi như vậy mà lừa cô tiếp nhận anh. Anh cho cô hy vọng không thiết thực. Khiến cho cô ngu dần cho rằng cuối cùng anh và cô có cơ hội hiểu nhau, gần nhau. Nhưng đến cuối cùng, tất cả những điều này đều chỉ vì sự sự dễ dàng của cô. Không, điều đó là không thể nào. Làm sao anh có thể đối xử với cô như vậy? Vẫn dễ dàng phá hủy tất cả những gì tốt đẹp trong lòng của cô. Mà trả đạp cuộc đời của cô như thế. Cô vì giúp anh nên mấy cả cho anh. Bạch Tuấn mà cô biết không phải là người đàn ông tâm cầu phế lang như vậy. Nhưng những lời nói của Mạnh Tư Tư lại giống như là ma chú Cứ lặp đi lặp lại ở bên tay cô Giống như là dây thường thiết chặt hô hấp cùng tình cảm của cô Ninh Vũ Hoa nắm chặt hai mắt lại Mặc cho nước mắt đau thương không ngừng lăn xuống Đúng lúc này điện thoại di động của cô vang lên Bóng đêm càng ngày càng đậm Bách Tuấn đã gọi hơn một trăm cuộc điện thoại cho Ninh Vũ Hoa Còn gửi đi mười mấy tin nhắn Nhưng vẫn không nhận được một hồi âm nào Anh đã tìm tất cả khắp mọi nơi cô có thể đến, từ công ty cho đến cửa hàng, rồi đến nhà của cô, nhưng lại không có một ai từng gặp cô cả. Điều này làm cho Bạch Tuấn cảm thấy sợ hãi. Từng ấy năm tới nay, đây là lần đầu tiên anh cảm thấy cái loại cảm giác sợ hãi sinh ra sâu từ trong linh hồn, gần như là muốn đặt đi lực lượng cùng ý chí mà anh đang có. Rốt cuộc thì cô đang ở đâu? Có phải cô đã xảy ra chuyện gì rồi hay không? Vừa nghĩ tới các loại ý muốn, có thể xảy ra với cô, thì máu toàn thân của anh liền bắt đầu đảo lưu, các tế bào cũng giống như nhau đều là vỡ nát. Không được, anh không thể nào không có cô. Trong quá trình tìm kiếm Ninh Vũ Hoa, các ý nghĩ này in sâu ở trong óc của anh, chỉ cần nghĩ tới trong cuộc sống tương lai anh có thể mất đi cô, cũng sẽ có khả năng không thể tiếp tục nhìn thấy cô cười yếu ớt, nghe được giọng nói của cô thì anh liền cảm thấy hết sức mất mát cùng với cô sợ. Em trai à, Em mau về nhà rồi. Nhưng mà những cô ấy thật sự là không tốt, em tốt nhất nên trở về nhà ngay đi." Vừa nhận được điện thoại của anh cả, Bạch Tuấn liền nhanh chóng đánh tay lái quay đầu xe. Anh mặc kệ hết những chuỗi xe xung quanh thiếu chút nữa đụng với xe anh, đang phát ra tiếng kèn cùng với lời mắng tức giận, không hề dừng lại một giây, gia tăng lên tốc độ hàng trăm km mà thật nhanh phóng trở về nhà. Sau khi vọt vào cửa nhà, anh không hề để ý đến mọi người đang ngồi trên salon chờ đợi anh. Đá cắm đầu chạy thẳng về phòng ngủ của mình. Cuối cùng anh cũng đã tìm được cô. Anh nhìn thấy vợ mình đang đứng ở giữa phòng, cúi đầu dở sang lại hành lý, liền không tự chủ được mà thả nhẹ bước chân, chậm rãi đi về phía cô. Trong phút chốc, khi anh buông lòng, nỗi hoang sợ cùng sự hãi tiêu tán, thì vì sao anh lại cảm thấy mình yếu mềm như thế chứ? Thì tại sao trong mắt của anh lại tắt ra một chút hơi nước mà chính mình cũng cảm thấy kỳ quái. Vũ Hoa Anh cắt tiếng gọi tên cô, đứng lại ở trước mặt cô. Bạch Tuấn có thể cảm giác được nhịp tim như sóng của mình, cùng lòng bàn tay bởi vì cần trương mặt tràn đầy mồ hôi. Sau khi nghe thấy tiếng nói của anh, hai vai quần Ninh Vũ Hoa khẽ rụt lại. Cuối cùng anh cũng chịu rời đi từ chỗ của Mạnh Tư Tư rời sau. Vụng dĩ cho rằng nước mắt đã cạn khô, thế nhưng theo suy nghĩ của cô, mà tại tuân ra hốc mắt một lần nữa, cơn đau đớn nơi lồng ngực cũng trở nên thắt chặt hơn. Hít sâu một cái, cô thật sự quyết tâm của mình chưa thay đổi, đột nhiên quay đầu lại nói: "Bạch Tuấn à, em muốn ly dị với anh." Nhưng trong ngay mắt, Bạch Tuấn lại lôi kéo cô ôm vào trong lòng, đôi tay dùng sức mà ôm chặt cơ thể của cô. "Vỗ Hoa, cuối cùng anh cũng tìm được em rồi." Anh dùng âm thanh cực nóng cắt đứt lời cô, mà cánh tay anh lại ôm chặt lấy cô. "Em có biết không tìm thấy em, anh đã rất là lo lắng, rất là sợ hãi không hả?" Nếu không phải bởi vì cuộc nói chuyện buổi chiều với Mạnh Tư Tư, thì Ninh Vũ Hoa nhất định sẽ bởi vì giọng nói chân thành kia mà cảm động rơi đến nước mắt, nhưng bây giờ mặc dù cô cũng khóc, nhưng tuyệt đối cô không phải là bởi vì cảm động. Anh, anh buông em ra trước đã. Trách cứ cùng với tức giận nghẹn lại nơi cổ họng của cô, nhưng đến cuối cùng lại chỉ hóa thành một lời cự tuyệt không có nửa phân lực. Không cần. Từ nay về sau anh không muốn buông em ra nữa. Anh muốn nhìn em. Để cho em thầy thầy khắc khắc, đi ở bên cạnh anh, nơi nào cũng không thể đi có biết không hả? Bạch Tuấn cô chấp mà tiếp tục ôm chặt lấy cô. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net